Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tháng của một trong hai người cầu hồn quen quen sau đó, giống như bà Ngọc vậy. Ông Thiện vội nhắc, thế còn quên là bà ấy đi du lịch Hồng Kông 2 ngày rồi sao, tuần tới mới về. hoa hỏi lại, Huyền nói em gặp mẹ sao? Thế là Huyền kể lại, còn nguyên vẻ xúc động. Thì em thấy rõ ràng mà, chính là mẹ đưa em tới ngôi nhà hoang đó, chứ em làm sao biết nơi đó được. Và cũng chính mẹ giúp đặt em vào chỗ kín đáo để quan sát được chuyện vừa rồi và để kịp cứu chị và ba đó. Ông Thiện thì lâu nay vẫn bị hai con oán trách về việc bước đi bước nữa sau khi mẹ của chúng đã mất. Cho nên rất là lúng túng mỗi khi nhắc tới bà vợ trước của mình. Tuy nhiên thì lúc này ông vẫn lên tiếng. Có thể, có thể đúng là bà ấy đó. Còn Hoa thì tiếc nuối. Phải chi chị có mặt ở nhà để gặp mẹ. Huyền đưa bàn tay lên sờ quanh miệng mình rồi nhớ lại. Em còn nguyên cái cảm giác bàn tay của mẹ bụ miệng, không cho em lên tiếng. Hơi ấm lòng bàn tay y như một người còn sống, chứ không như người ta mô tả người cõi âm tay lạnh như băng đâu. Ba, ba nói cho bọn con nghe về cái chết của mẹ đi. Có đúng là mẹ chết sau một cơn bạo bệnh không hả ba? Lúc này ông Thiện tỏ ra lúng túng. À, chuyện đó lâu rồi. Nhưng mà nhắc làm chi cho buồn. Nhưng Huyền vẫn cương quyết. Ba không nói thì có lúc tụi con cũng rõ cả thôi. Dì Út Hạnh có lần nói rồi đó. Ông Thiện chặn ngay lại. Các con à, các con không được nghe lời dì Hạnh nghe. Giữa dì ấy và bà Ngọc bây giờ vốn có nhiều mâu thuẫn với nhau từ lâu. Làm sao dì ấy nói tốt cho bà Ngọc được chứ? Hòa sẵn rộng. Lúc nào ba cũng bênh bà ta. Biết rằng nói về bà vợ kế Thì thể nào cũng rắc rối Cho nên ông thiện lái vội sang chuyện khác Bọn con có muốn biết Tại sao người ta gọi ngôi nhà hoang lúc nãy Là nhà ma hay không Đúng là bị chạm ngay vào sự tò mò Cho nên hoa quên luôn chuyện căng thẳng vừa xảy ra Cô vội hỏi ngay Nghe nói đó cũng là sản nghiệp nhà Minh hả ba Đúng đó Ngôi nhà ấy hiện vẫn còn là sở hữu Của dòng họ nhà mình Hồi thời Pháp thuộc Ông nội các con vừa xây xong ngôi nhà đó thì xảy ra chuyện, rồi bỏ luôn, không dám ở từ đó tới nay, đã hơn bốn chục năm rồi. Huyền vội hỏi, nhà bỏ hoang, nhưng lúc nãy con thấy khu vườn rộng chung quanh khá là quang đảng kia mà. Chỉ có là nhà không người ở thôi, còn khu vườn thì ba cho một người bà con khai thác, nên họ có lui tới dọn dẹp trồng trọt chứ. hoa nghe vậy vẫn thắc mắc. Vậy bà nói ngày xưa từng xảy ra chuyện gì vậy? Thì ba không trực tiếp gặp mà. Nhưng nghe ông nội con kể thì lúc nhà vừa xây xong thì vào lúc ban đêm người ta thấy có những bóng người chạy rầm rập trong đó đèn đuốc sáng choang. Nhưng đến khi lại gần quan sát thì lại chẳng thấy gì. Về sau, ông nội con đã nhờ người tìm hiểu nguyên do thì phát hiện nhà xây trên một nền đất vốn trước kia là một nghĩa địa hoang nơi đó nhiều người bị giết chết Xác bị trôn giấu một cách rất là bí mật Ngoài ra thì người ta còn nói rằng Hiện vẫn còn mấy nấm mồ Nằm ngay phía dưới phòng khách Của ngôi nhà này Hoa là cô gái tính nhút nhát Cho nên khi nghe ba nói tới ma Đã dùng mình Vậy thì phá luôn ngôi nhà cho xong Để làm cái gì Vậy mà hồi nãy con với ba nằm trong đó Ghê quá đi Rồi cô lay vai huyền nói Còn em nữa, một mình mà lại dám. Nghe vậy Huyền cười rất hồn nhiên. Còn có cả mẹ nữa mà chị. Nghe nhắc tới người vợ đã quá cố. Một lần nữa ông Thiện lại cố tình nói làng sang chuyện khác. Thôi, bà cảm thấy trong người ớn lạnh đây. Ta nên về nhà ngay thôi. Huyền lo lắng nói. Bà, bà nằm dưới đất chắc là lâu lắm. Coi chừng nhập thổ đó. Đó là chưa nói... Còn có thể bị mấy mụ kia làm bùa phép gì nữa kìa Nhưng ông Thiện vẫn tự tin Chắc là không có chuyện đó đâu Nhưng Hoa thì rất lo lắng Cũng có thể lắm chứ Như Huyền kể đó Họ muốn dùng ba với con để cầu hồn cầu vong của ai đó mà Sao kỳ vậy bác Ông Thiện chưa kịp đáp Thì Huyền nói ngay Rõ ràng là họ muốn hại ba Để thực hiện ý đồ gì đó Nãy giờ còn suy nghĩ mãi Họ là ai Mày tính chuyện ác như vậy chứ. Thế là họ gọi taxi về nhà, hoa bản ngay. Bữa nay chỉ có cha con mình ở nhà, ta nên làm một buổi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net